Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lương Thị Bé xin được gửi đến cho quý vị tập 7 tập cuối của câu chuyện Nước mắt nàng dâu Vậy là chúng ta đã gặp nhau vào tập cuối của câu chuyện này Tâm An nghĩ rằng quý vị đang rất vô cùng là hồi hộp bởi vì muốn biết cái kết của câu chuyện này như thế nào Điến cả Tâm An cũng vậy, đang rất lo lắng cho số phận của Cubin, liệu rằng ngày hôm nay Hà và Phú có đến kịp để cứu sống con của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 7 như thường lệ, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ dành một chút thời gian để bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm đồ Bình An. Được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình để có thể tham khảo những mặt hàng về phong thủy, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Tôi bán nó rồi Hà nghe sau như chết lặng Tim cô như bị ai đó bóp chặt Tay chân buồn ruồn như không còn đứng vững Khi nghe tin Con mình đã bị bán Lòng ai cũng lo lắng giống như lửa đốt Hà tiếp tục thốt lên Cô vừa nói gì Cô bán con tôi sao Cô bán cho ai Đang ở đâu Phú và Tú lúc này Cũng nắm chặt lấy người của Như Lành mạnh và trao hỏi cô ta kịch liệt Cô bán bao nhiêu tiền Cô bán cho ai? Tôi, tôi bán 30 triệu Nhưng mà cô ta mới đưa cho tôi có 10 triệu Số tiền đó, tôi còn đang, đang để ở đây Đã kịp dùng đến đâu? Nghe Như nói như vậy nhưng không ai quan tâm Đến vấn đề tiền bạc của cô ta Hạ vội vàng kêu lớn Dẫn tôi đến đó, nhanh lên Ừ, thì nhưng, nhưng nhị cái gì? Cô cứ đưa tôi đến đó không? Như Tính nói ra rằng 10 triệu tiền chuộc vẫn không đủ Bởi vì số tiền còn thiếu Đã bị trừ vào khoản nợ 5 năm, năm trước Lúc mà Như chưa đi tù Mọi người đều hối thúc Bởi vì sợ rằng đứa bé Không còn ở nơi cũ Nên vội vàng đi đến đó Rồi tùy cơ ứng biến Ra xe tú chở Như Đi trước dẫn đường Còn Hà và Phú chạy xe theo sau Chẳng biết bước lớn như vậy Mà không trình báo công an Thì sẽ như thế nào Nhưng cả bốn người Đành phải làm liều một phen Hai chiếc xe máy chạy một lúc tầm 30 phút Thì đi vào một con đường vắng Hai bên có vài cây keo lớn Như lập tức dừng xe Tới rồi, tới rồi Hạ xuống xe Cô vội vàng tới cánh cổng Nhìn vào bên trong con tôi, đang ở trong căn nhà này sao Tôi muốn vào trong đó Cô không vào được đâu Bọn họ không dễ gì Mà chịu giao trả cho con của cô Cách tốt nhất Là để tôi vào đấy xem thử như thế nào. Nếu thằng bé bị bán đi rồi thì làm sao đây? Tôi nghĩ là chưa đâu. Nhớ là không được báo công an. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để rũ rũ họ đưa thằng bé ra. Khi nào mà thấy có người đưa thằng bé ra ngoài thì mọi người đừng vội tìm vào trong. Tôi nhất định sẽ có cách. Ba người nhìn Như mặc dù đang nóng ruột nhưng mà đành phải mạo hiểm để nghe theo Như. Người lo lắng nhất chính là Hà Chẳng biết con trai của cô trong đó có bị làm sao không Phú vội vàng rút điện thoại Để gọi cho Như Cầm lấy điện thoại Để tiện liên lạc Nhờ đứng bên ngoài cánh cổng kêu lên Chị Hồng ơi Chị Hồng Một người đàn bà tóc nhuộm vàng tầm hơn 40 Bước ra ngoài nhìn Như Mặt bà ta nhăn nhó Có chuyện gì đấy Chị cứ mở cổng cho em Em có chuyện này muốn nói với chị Thấy vẻ mặt của cô gái như có chuyện hệ trọng Một người chuyên làm chuyện xấu như bà ta Không khỏi tò mò Bà ta lập tức nhìn trước ngó sau Nói cái gì vào trong này Như lập tức bước vào căn nhà đó Người đàn bà kia lập tức khóa cổng sắt lại Bước vào trong nhà Như ngó nghiêng xung quanh để tìm cu bin, Nhưng lại không thấy Chỉ thấy người đàn ông là chồng của bà Hồng Đang ngồi hút thuốc uhm, Chị Hồng này Thằng bé đang ở đâu Mày hỏi để làm gì? Mục đích mày đến đây là chuyện gì? Nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của Như, bà Hồng nhớ mày nghi ngờ. Này, mày đừng nói với tao là mày đến đây, muốn chuộc nó nhé. Không có chuyện đấy đâu. Vẻ mặt lo lắng biểu lộ trên khuôn mặt của Như, cô biết chắc chắn nói thẳng ra thì người đàn bà này sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhìn vẻ mặt lo sợ, liếc nhìn qua người đàn ông đang ngồi bên kia. Cô ta tiếp tục nói nhỏ với Hồng. Thực ra em đang bị công an nghi ngờ Em tới đây báo cho chị biết Để chị em mình tính đường Chứ không nghe Chị em mình đi tù một gông đấy Chị đưa thằng bé đi đâu rồi Mày vừa cứ nói cái gì Mày nói thật đi à Em nói thật Nghĩ sao chuyện này mà em đùa chị Thằng bé Chị giấu nó đâu rồi Bà Hồng mím môi Mắt liếc dọc liếc ngang Như đang toan tính điều gì đó ừ. Thằng bé Nó đang nằm trên gác Mà công an nghi ngờ thế nào? Mày nói tao nghe. Công an đến nhà tìm em, nhưng mày là em không có nhà. Lúc nãy về, nghe người nhà nói lại. Em sợ quá, bắt xe chạy tới đây để báo cho chị biết. Trời đất ơi! Tìm mày thì mày lo mà trốn đi chứ. Tự nhiên mày đi tìm vợ chồng tao làm cái gì? Bọn nó đi theo dõi mày, thì hốt cả đám. Tao với mày hồi sáng nói thế nào mày không nghe Thời gian nguy hiểm, không nên qua lại nhiều. Sao mày ngu thế à? Bà Hồng vội vàng quắc tay chồng, bà nói sự việc với chồng mình. Như vừa nói, người đàn ông to tướng cờ trần có hình xăm con báo trên ngực, lập tức chỉ tay vào mặt của Như, lên giọng đe dọa. Tao nói cho mày biết, mày trốn đâu thì trốn, mày muốn làm gì thì làm. Nhưng mà công an mà tóm được mày, thì mày đừng có khai ra bọn tao, nghe chưa? Mày vào tù, tao sẽ cố gắng, lo cho mày ra sớm. Ừ, em... em không dám... Bà Hồng lên tiếng lo lắng. Bây giờ tính thế nào? Mình phải đi trốn? Hay là đi đâu đi anh? Người đàn ông tên Phong kia đáp lời của vợ. Phải trốn chứ. Chả có nhẽ. Cứ ngồi đây chờ công an người ta đến người ta gô cổ à? Nhìn thấy như ngồi đó. Tên đàn ông kia liền nói với cô ta. Mày nên nhớ. Tao dặn gì. Mày phải nhớ cho kỹ vào. Bây giờ mày trốn đi. Nếu có chuyện gì. Mày phải ngậm cái mồm của mày lại. Chứ không nghe à. Đi tù Cả lũ. Lúc đấy chả có ai lo cho mày đâu. Như biết là tên đàn ông kia chỉ nói mồm. Chưa cô vừa đi tù vì dính vào mai túy. Nên là liên quan gì đến hai vợ chồng này. Nhưng mà bọn chúng có thèm lo cho cô được ngày nào đâu. Trong lúc hai vợ chồng đang bàn ra âm mưu gì đó. Như đứa mắt nhìn lên phía trên. Chợn nghe tiếng khóc rè ré. Của cu binh trên đó. Nhưng mà như không thể làm gì được. Bà Hồng liền chạy lên đó làm gì thằng bé. Mà khiến thằng bé im lặng. Như cảm thấy tình hình không được mấy khả quan, lòng ngược cô ta nặng nề lo sợ. Chuyện to như vậy chắc là phải báo công an thôi. Cô ta đang trách mình, chỉ vì một chút ghen ghét mà chính mình tự đẩy mình vào đường cùng. Thực lòng thì Như đang cảm thấy rất hoang mang, cô chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Bây giờ phải làm gì để đưa đứa bé trở về với mẹ của nó đấy? Hay là mình ra ngoài, bảo với họ, báo công an? Mặc dù là cô ta đang rất sợ cảnh tụ tội Nhưng Như chẳng còn cách nào khác Suy đi tính lại đường nào thì Như Cũng không thể nào không báo công an Bởi vì hai vợ chồng nhà này Rất là mưu mưu Cô ta đành và nghĩ đến việc bước ra khỏi cổng Để có thể gọi điện báo công an Như vội vàng đứng dậy Nói với bà Hồng Vậy em về đi trốn Ừ um, Nhớ cẩn thận đấy Em biết rồi Như vừa bước ra cổng Cô liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho công an, nghe giọng alo từ đầu dây bên kia, cô ta vội vàng lên tiếng. Có phải công an không ạ? Tôi muốn báo án. Lập tức cô ta bị một cái khăn, biệt kín mũi miệng, khiến cho cô ta giật mình run sợ, đầu óc như choáng váng tột đổ. Cô ta lơ mơ, nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn. Một bàn tay to lớn giữ lấy người của cô ta và kéo vào bên trong. Giọng nói trầm khàn, phát ra lên tiếng. Mẹ kiếp. Mày giỏi lắm. Bà Hồng lúc này vội vàng, hỏi chồng ngay. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? May là nó chưa đọc địa chỉ đấy. Chưa ai biết được chuyện gì đâu. Nhưng chúng ta nhất định, phải cẩn thận. Ông Phong đưa mắt nhìn cô gái nằm bắt động, có làn da trắng trèo, thân hình cũng đâu ra đó. Ông ta sờ tay lên, chiếc ria của mình xuất hiện ở trên cầm. Sau đó cười đều. Nó cũng được phết. Mày tự chui đầu vào bụi rậm. Thì tao cho mày chết Bà Hồng mỉm cười đắc ý <cười> Chúng ta quá hời anh nhỉ Ông Phong liền lấy điện thoại ra Gọi cho một người đàn ông nào đó Ừ ừ ừ Tôi biết rồi Vậy chốt nhé Nói xong ông ta cúp máy Bà Hồng lập tức nói với chồng Bây giờ em ra ngoài kia Mua cái gì đấy cho vợ chồng mình ăn no Rồi sẵn em mua một đoạn băng keo Nó mà tỉnh dậy thì khổ lắm Chả bịt mồm được nó Lúc này bà Hồng bước ra, lấy xe gắn máy chạy ra, định mở cổng và định mua thứ gì đó. Thì Phú và Tú bước lại, đẩy cánh cửa xông vào. Cánh cổng mở toang làm cho bà Hồng chẳng kịp trở tay. Bà ta hoàng hồn, chẳng rõ hai thanh niên lạ mặt kia là ai, mà đột nhiên xông vào nhà bà như vậy. Này chúng mày là ai? Này, chúng mày muốn vào đây ăn cướp à? Tao báo công an bây giờ. Bà Hồng vừa mới lên tiếng, thì bị Tú giữ lấy tay của bà ta, lập tức kề con dao sắc nhọn Vào cổ của bà ta khống chế. Bà giấu thằng bé ở đâu? Nói mau. Bà Hồng nghe là biết người của thằng bé đến tìm. Bà ta hoàng hốt, miệng lắp ba lắp bắp. <cười> thằng bé nào chứ? Tao không biết. Bọn mày làm cái trò gì thế này? Bỏ tao ra. Bà còn chối sao? Bà mau giao thằng bé ra đây. Không thì tôi giết chết bà. Bà Hồng kêu lớn, lập tức bị tú đưa vào bên trong. Anh không ngừng dí con dao vào cổ của bà ta đe dọa. Nhưng mà người đàn bà nhút nhát Nhưng mà cứng đầu lắm Miệng bà Hồng kêu to Anh Phong cứu em Bước vào bên trong Cả hai dưỡng sờ khi nhìn thấy Như Đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà Phú lay like cô dậy Nhưng mà Như không chịu tỉnh Phú đảo mắt nhìn xung quanh Nhưng lại không thấy cu bin đâu Một người đàn ông từ trên gác xếp bước xuống Ông ta vừa gọi điện cho đàn em Đến nhà tao xử lý vụ này đi Bên kia đầu dây phát ra một tiếng vâng Ông Phong tắt máy sau đó vô cùng đắc ý cất điện thoại vào trong túi quần thảm nhiên nhìn vợ mình đang bị khống chế hắn ta nhách môi Bọn mày muốn cái gì? Muốn chết có phải không? Tú dí con dao vào cổ của bà Hồng rồi nhìn người đàn ông tên Phong kia Tú gần giọng ra lệnh Nếu như mày muốn giữ mạng của bà ta thì mau giao thằng bé ra đây Không nghe, tao cho bà ta chết Bà Hồng la lối gọi tên chồng không ngừng cứ tưởng rằng ông Phong sẽ làm gì đó. Nhưng không, người đàn ông ở trần, trên bụng lộ một hình xăm to tướng, cứ ung dung nhìn vợ. Sau đó lại tiếp tục hút một điếu thuốc. Trên môi của hắn nở ra một nụ cười, bởi vì hắn hiểu ngay mục đích của hai tên thanh niên này chính là đang cần đứa bé. Chắc chắn chúng không dám ra tay, mà có ra tay thì hắn cũng chẳng thấy quan trọng. Ông Phong quảng đi điếu thuốc, Sau đó cười mỉa mai. Tao thách đấy. Mày cứ thử đi. Hai đứa mày chán sống rồi à? Thằng bé, đang ở đâu? Ông phải trả nó ra đây cho tôi. Nếu không, tôi tố cáo ông vào tù. Mày nghĩ mày còn cơ hội để tố cáo tao sao? nhóc con, mày đang nằm mơ đi à? Tú nghe có chút hoang mang, nhưng chẳng biết làm sao. Đành dí sát lưỡi dao vào cổ của bà Hồng. Tú hung giữ tiếp tục đe dọa. Ông không giao thằng bé ra đây. Tôi giết vợ ông bây giờ. Con dao sắc bén, quá sát vào cổ của mụ ta. Lại không may, hẳn một chút da thịt làm cho người đàn bà này đau điếng. Anh Phong, anh cứu em với. Anh mau làm gì đi chứ? Mày cứ việc ra tay. <cười> Bởi vì con đàn bà này chẳng là gì đối với tao. Nghe chồng nói như vậy, tâm trí của bà Hồng như rơi xuống vực thẳm. Bà ta điên tiết. Mày, mày vừa nói cái gì? Tao quá chán mày rồi Dù mày có chết Tao cũng không thèm để tâm Thằng khốn kiếp, mày Mà kể cho vợ chửi Ông Phong lập tức rút điện thoại ra Gọi ngay cho đàn em Bọn mày lò mò cái gì mà lâu thế Chưa đến à? Từ tiếng loa phát ra tiếng nói cười Cùng với tiếng rồ ga thật lớn Cho thấy bọn chúng đang sắp đến nơi Nhận thấy tình hình nguy hiểm Không có lối thoát Phó Lan lút lui ra, khỏi cổng để gọi điện báo công an. Vừa ra ngoài thì Hạ chạy tới, Phú vội vàng kéo cô vào một quán nước. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Phú, Hạ chỉ muốn lao vào đó tìm con, nhưng Phú lập tức ngăn cản cô. "Đưa điện thoại của em đây, anh gọi báo công an." Nghe như vậy, Hạ liền cảm nhận có chuyện không tốt, lòng cô nóng như lửa đốt. Chuông điện thoại vừa vang lên thì đâu năm thanh niên lao vào quán sặt lấy chiếc điện thoại và đập nát nó. Chủ quán nước hoàn hồn, đứng dậy run rẩy. Ông Phong lập tức ra lệnh cho đàn em. Lôi cổ chúng nó vào trong cho tao. Trên các sếp bỗng nghe câu tiếng khóc của Cô Bin, hướng mắt lên trên. Anh hất mạnh bà Hồng ngã xuống đất, bà Hồng liền lao ra ngoài và bỏ trốn. Tú nhanh chân chạy lên gác. Thấy thằng bé Bin bị trói cả chân cả tay đang nằm đó, Người làm chú không khỏi đau xót. Khi nhìn thấy đứa cháu của mình mệt mỏi, dã rời Tú vội vàng cởi trói cho cháu mình Có chú đây rồi Cú Bin à, con đừng sợ không sao đâu Đã mấy năm trôi qua không gặp nhau nên Cú Bình không nhớ Tú là ai thằng bé thỏ thẻ Chú, chú là ai ạ chú Là chú tư của con đây Bỗng hai thanh niên bước vào một người vác con dao dài trên vai bước ngông nganh vào bên trong Tú hoàng sợ thụt lùi ra phía sau Hắn ta cười nhách mép Nói với Tú Sao? Định bỏ trốn Hôm nay tận số của mày rồi Mày trốn đằng trời Phía bên ngoài vang lên tiếng đấm đá Tiếng chửi bới và cả tiếng kêu rên của Phú Rồi nhanh chóng Phú bị hai tên thanh niên lôi vào trong nhà Bọn họ đẩy anh xuống nền nhà Mặt của Phú đầy dãy vết bầm tím Một tên đàn em đá Chân vào bụng của Tú Mày dám báo công an à? Tao cho mày chết Xuống âm phủ mà báo công an ở dưới đấy. Ông Phong lập tức lên tiếng. Này nó gọi báo công an chưa? Coi trường công an đến đây là chết cả đám đấy. Đại ca cứ yên tâm. Nó mới gọi, nhưng bọn em đập vỡ điện thoại rồi. Chưa kịp nói địa chỉ. Còn cô gái kia, em nhốt vào trong kho rồi. <cười> Tốt lắm, lát nữa tao có phần thưởng cho mày. Cô Bình nấp sau lưng của Tú, nhưng thấy người thân thuộc của mình bị đánh, nó gào khóc kêu lên. Bác Phú ơi Đừng đánh bác Phú Tên đàn ông kia lập tức sai người Bọn mày Tóm chặt lấy thằng bé cho tao Tú vội vàng đẩy cu ra sau lưng của mình bảo vệ Bọn khốn kiếp kìa Chúng mày muốn ăn cơm tù có phải không Mày động đến tao thì được Chứ động đến thằng bé Tao sống chết với chúng mày Vậy là cả đám sáu thằng đứng trống nạnh Ngừa cổ lên trời và cười Mày cứ chờ làm ma đi Rồi đi theo mà bảo vệ cho nó Ông Phong lập tức ra lệnh Xử nó đi Đừng có chần chừ thêm nữa Hai thằng đàn em bước lại gần Bị Tú vung chân đá mạnh vào bụng Nhưng mà tức thời Tú bị một tên khác đấm vào mặt Bởi vì một người không thể nào đánh lại 5-6 người Nên Tú nhanh chóng Bị bọn chúng đánh thừa sống thiếu chết Trong căn nhà rộng lớn lúc này Phát ra những âm thanh hỗn đột Đánh đấm thùm thụp Và cả tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên Tiếng động bên ngoài phát ra Cả đám không đề phòng Thì ông Phong bị một khẩu súng Dí vào người Các người đã bị bắt Khi hắn quay ra Thì nhìn thấy các công an vây quanh Ai nấy cầm súng rơi trước mặt Tiếng nói vọng ra từ một chiếc loa Các anh đã bị bao vây Các anh đã bị bao vây Màu dơ tay lên đầu hàng Tất cả đều dơ tay lên đầu hàng Hà và Như vội vàng lao vào Hà ôm lấy con trai Vừa run vừa khóc Tay sờ sờ vào người của con Tú và Phú bị thương nên lập tức được đưa vào cơ sở y tế để kiểm tra. Nhưng may mắn là Tú chỉ bị thương tích ở bên ngoài. Còn Phú thì anh chẳng may, bị đánh gãy chiếc răng, miệng anh sưng và nhiều máu chảy. Anh cũng được đưa về nhà để uống thuốc và nghỉ ngơi. Chiều hôm đó thấy Phú về nhà, Hà bước qua nhà anh để thăm hỏi. Ngồi nhìn Phú với cái miệng bị sương tấy, khuôn mặt cũng bị thâm tím, Hà cảm thấy rất tội nghiệp. Anh có bị làm sao không? Có làm sao, thì không được về nhà, phải ở trong bệnh viện chứ. Anh không sao, em đừng lo. Ừ, nhưng mà răng của anh bị gãy mất rồi, thế mà anh bảo không sao. Bà dùng luộc trứng gà, mang lại ngồi cạnh con trai. Để mẹ lăn trứng gà cho con nhé. Thấy có lỗi, Hà lập tức lên tiếng. Cô ơi cô, để con giúp cô một tay à? Ừ, con gái làm nhẹ tay hơn, thế con giúp cô một chút nhé. Hạ ngồi cầm quà trứng đưa lên mặt Phú, chạm vào những chỗ bị thâm tím. Phú không ngừng nhìn vào khuôn mặt của cô gái trước mặt. Bất chợt Hà nhìn thấy hai ánh mắt chạm nhau. Cô sao lòng nhưng vội vàng quay đi nơi khác. Anh bớt đau chưa? <cười> Chỉ cần có em là anh bớt đau rồi. Trước những lời tình cảm của Phú, Hà ngại ngùng nhưng cô lại cố gắng tỏ ra vô cảm nhất có thể. Dù vậy nhưng mà không thể nào che giấu được Phú Phú nhận ra Hà chẳng dám đối mặt với anh Anh nhìn thẳng vào mắt của Hà Xem từng biểu hiện của cô Hà lại làng tránh ánh mắt đó Cô sợ Cô sợ không dám đối diện với tình cảm Đang diễn ra Chỉ vì một lần vấp ngã Hà đặt quà trứng vào dĩa cô lên tiếng à, Xong rồi đấy Thôi anh nghỉ ngơi nhé Em về đây Cô vừa mới đứng lên Lập tức cô bị bàn tay của Phú giữ chặt Cái bàn tay thô giáp chai dạng đó chạm vào tay của cô. Một cảm giác ấm áp len lòi vào trái tim hẳn lên những tổn thương của cô. Đôi mắt của cô bất chợt nhìn lên. Cô vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của Phú. Anh nghỉ ngơi đi. Kìa Hà! Em cứ né tránh anh mãi sao? Tự dưng hàng nghĩ về những ngày tháng đã qua như một cơn ác mộng. Cô không trần trừ gì nữa. Cô đáp ngay. Em nghĩ... Chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn Em thực sự nghĩ như vậy sao? Thực sự Hà muốn mở lòng mình Đón nhận tình cảm của Phú Nhưng cô nghĩ Nghĩ lại mối tình năm xưa Giữa cô và Tuấn Yêu thêm một lần nữa Là một lần nữa đánh cược Mà đánh cược thì cô không muốn Cô cảm thấy mình không còn xứng đáng với người ta Bởi vì cô chẳng còn gì Đó là lý do Khiến cho cô muốn từ chối cuộc tình này với Phú Anh Phú này, anh hãy tìm một ai đó tốt hơn em. tìm của Phú như vỡ ra thành tường mảnh, anh cảm thấy mình bị tổn thương. Em đối xử với anh như vậy sao? Trong lúc tâm lý căng như dây đàn từ bên ngoài, cô Biên bước vào, thằng bé bước lại gần, nhìn khuôn mặt thâm tím của Phú. Người ta đánh bác Phú à? Bác ơi, bác có đau lắm không? <cười> bác đau, nhưng mà nhờ mẹ Biên lăn trứng gà cho bác. Nên là bây giờ bác đỡ đau rồi. Vậy để ngày mai mẹ con lại lan trứng gà cho bác tiếp nhé. Nhưng mà con thấy mặt của bác còn bị sưng đây này. Phải mất vài ngày bác mới hết được chứ. Mà thôi cô Biên về ăn cơm đi. Sau khi Hà đi về bà Dung lại ngồi gần con trai bà nói với Phú. Mẹ biết là con thương cây Hà. Còn con Hà có thương con hay không thì mẹ không rõ. Nhưng mà mẹ nghĩ... Cây Hà nó trải qua nhiều tổn thương rồi. Có lẽ vì vậy mà không muốn yêu đương con á. Thôi thì con ngừng. Theo đuổi nó đi. Con nên tìm cho mình một người khác. Nếu như con Hà nó đồng ý lấy con. Thì mẹ hai tay hai chân mẹ ủng hộ. Còn không thì thôi phú à. Tình yêu không thể nào cưỡng cầu. Không thể nào ép buộc. Con hiểu ý mẹ chứ. Vâng con hiểu. Mẹ đừng lo cho con. Hôm trước cô Thành có ý. Muốn giới thiệu con gái cô ấy 25 tuổi Thế mà do mày mê với công việc Nên là chưa có ai yêu Cô gái đấy tên Ngọc Để mặt con hết bẩm tím Mẹ gọi cô Thanh đưa con bé Nhọc đến nhà mình chơi Con làm quen với nó Nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân nhé Mẹ nói thật <cười> Mẹ muốn có đứa cháu Để bế bồng lắm con à Nhưng con chưa muốn Ngày mốt Con đi biển rồi Mẹ đừng gọi người ta đến mất công. Ơ, cái thằng này. Phú thực sự cảm thấy rất buồn. Anh đã chờ đợi Hà và hi vọng rồi. Nhưng Hà lại làng tránh anh. Không nhẽ tình cảm anh dành cho cô bấy nhiêu đó. Vẫn chưa đủ làm cho cô rung động sao. Ngày hôm sau Tuấn bất ngờ đến tìm vợ. Sau 5 năm không gặp gỡ. Giáp mặt nhau như hai kẻ xa lạ. hai người im lặng một hồi lâu. Tuấn mới lên tiếng. Con đâu rồi? Con đi chơi rồi. Nhìn Tuấn hôm nay khác xưa rất nhiều. Hắn kể đi trông thấy, tóc tai thì bờm sờm. Những ngày không có vợ bên cạnh, chắc là Tuấn đã phó mặc bản thân mình mà làm ra những gì mà mình thích. Không còn ai quấy dày, nên ngủ thì không đủ giấc, ăn uống thì qua loa. Còn Hà cũng không khác trước bao nhiêu, bởi từ những ngày lấy chồng, cô đã trở nên tiểu tụy. Trải qua thời gian khá dài ở trong trại giam, chịu nhiều đau khổ suy nghĩ nên Hà có phần già dặn hơn. Nhưng mà chút nhăn sắc của cô vẫn còn đồng lại trên ánh mắt và bờ môi. Tuấn lén lén nhìn vợ. Sau ngày tháng dài không gặp, Hà ngừng đầu lên hỏi chuyện chồng cũ. Anh đến đây làm gì? Nghe vợ hỏi như vậy, Tuấn mới chậm rãi đưa bàn tay của mình vào túi và lấy tờ đơn ly hôn. Cô ký vào đây đi. Tuấn đặt lên bàn nói với cô Hạ không còn nuối tiếc điều gì Cô cầm cây bút Ký tên mình vào đó Ngày làm tờ giấy kết hôn Hai người vô cùng hạnh phúc Nhìn tên mình trong tờ giấy ly hôn Lại có một nỗi buồn Không biết phải nói làm sao Cô Bình nắm tay phú đi qua nhà mình Bất ngờ thay khi cả ba người đối mặt với nhau Ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau Chẳng biết nói gì Tuấn hướng mắt về phía con trai Anh thấy con mình đã lớn Rất rất lâu rồi không gặp con Cảm giác nhớ thương ủa về Tuấn gọi tên con Bình à Thằng bé im lặng nhìn bố Bằng một đôi mắt to tròn Nó đã quên đi người bố Tuấn chua xót gọi con Bình Con có nhớ bố không Thằng bé lắc đầu nói nhanh Con không có bố Câu nói này làm Tuấn đau lòng Cảm tưởng như mình không có con vậy Tuấn ôm lấy thằng bé, nói chuyện với nó nhiều hơn Nhưng ánh mắt của Cú Binh nhìn bố Sao mà xa lạ quá Tuấn tiếp tục hỏi con Ai nói với con là con không có bố chứ Bạn Kem ạ Bạn Kem nhà bên kia kia Kem bảo với con là Con không có bố Bạn Kem sao Bạn Kem nói sai rồi Cú Binh à, con có bố Bố của con đây mà Con lại đây bố ôm con nhé Không, chú không phải là bố của con Vừa nói xong Cô Bin lập tức nép sau lưng của Phú Thỏ thẻ gì đó Mà Tuấn nghe không rõ Tuấn ngồi thêm vài phút nữa Sau đó đi về Đi qua công viên Tuấn dừng lại ở đó Anh nhìn nơi đó và nhớ lại hồi mới quen hà Hai người thường uống chè Tại vỉa hè này Rồi ngồi cùng nhau tâm sự Nghĩ lại lúc đó Tuấn chẳng dám đưa cô đi chơi Những nơi cao sang tốn kém Nên mới lựa chọn nơi này Để hò hẹn với cô Bước xuống xe Tuấn lặng lẽ, ngồi vào chiếc ghế đá, nơi mình cùng với người con gái đó, tâm sự với nhau. Và chính tại nơi này, hắn đã trao nhẫn cầu hôn cho vợ. Tự dưng Tuấn cảm thấy buồn, khi nhớ lại những kỷ niệm đó. Tuấn ngồi mở điện thoại ra, xem lại hình ảnh ngày quen nhau, rồi ảnh cưới của hai người, rồi ảnh tiết năm nào, cả nhà chụp chung. Lúc đó con trai của hắn mới một tuổi. Bất giác, miệng của Tuấn bật ra một lời nói. Cô đã cướp đi con của tôi. Tại cô... Tại sao bây giờ? Tôi chẳng còn gì chứ. Tuấn cười khổ, đưa bàn tay lên che đi khuôn mặt của mình. Bỗng có một sòng trầm của một bà lão phát ra bên tay của Tuấn. Con trai à, một người con gái yêu cậu thật lòng, thì sẽ như thế nào? Chính là khi cậu làm cô ấy buồn, khiến cô ấy tổn thương nhiều đến, rơi nhiều nước mắt. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng... Nghĩ cho cậu Bao nhiêu tuổi buồn đều ôm hết vào lòng Không dám nói ra vì sợ cậu mệt Cậu buồn Cô ấy luôn sẵn sàng chờ đợi cậu thay đổi Để yêu thương quan tâm đến cô ấy Vậy mà đến cuối cùng Cậu lại chấp nhận lựa chọn Làm tổn thương cô ấy Đau lòng quá phải không Bà lão nói xong rồi im lặng đứng dậy Sau đó rời đi Để lại một mình Tuấn sững sờ nhìn theo Tại sao bà lão lại nói như vậy Bà ta có phải là thầy bói đâu. Buổi chiều Hà muốn dắt xe máy ra con đường trước nhà. Cô đang tập chạy xe. Chiếc xe của bố để mãi trong nhà đã lâu. Đến nỗi không còn chút xăng. Sau khi mua xăng đồ vào bình. Hà lập tức dắt ra ngoài và tập xe máy. Hồi trước Tuấn có chỉ cho cô. Nhưng bởi vì lúc trước chỉ mới tập cô vài phút. Cô bị té ngã. Nên bây giờ cô đang còn ám ảnh. Khiến cho cô không bình tĩnh được. Lúc này Phú thấy cô. Chạy ngược chiều. Còn loạn troạng nữa Bất ngờ giọng nói của anh Cất lên với cô Kìa em chạy xe nguy hiểm thế Để đấy anh tập cho Em ngồi xuống phía sau nhé Để đấy anh hướng dẫn cho Sao lại ngạc nhiên thế Hạ cũng nhớ nhớ quên quên Nên cô sợ nguy hiểm Cô vội vàng nghe theo lời của Phú Ngồi sau xe lưng của Phú Anh hướng dẫn tận tình nhẹ nhàng Cách thức làm cho cô nhớ lại Chồng cô lúc trước từng dạy cho cô Lúc đó Tuấn nói sơ sơ Rồi bò mặt cô mà đi vào bên trong nhà Làm cho cô bị té ngã Cái đầu gối chảy máu Vậy mà chồng của cô vẫn vô tâm Chỉ biết chỉ trích cô Này ha Em nghe anh nói gì không À <cười> Có chứ Thôi để em chạy thử xem thế nào nhé Em chạy chưa vững Đường này còn có trẻ con nguy hiểm lắm Em cứ ngồi trước đi Anh ngồi sau Có cái gì Anh giữ tay lái cho Khi nào em chạy dành rồi thì em tự chạy. Nào, nghe lời anh một chút. Hà nghe xong cũng sợ nên cô đồng ý. Hà ngồi trước cố gắng không căng thẳng. Phú ngồi sau lại chỉ dẫn cho cô. Đấy, em thấy chưa? Thấy xe thì giảm tốc độ này. Đừng có sợ mà nắm chặt tay quá, nhá. Ừ, em biết rồi mà. Đây, đây, đây, em chỉ cần nhích ga một chút thôi. Không được chạy nhanh quá. Ok, ok, đúng rồi, đúng rồi. Hai người tập xe một lúc thì trời sầm tối Có vài người nhìn Hà và Phú Bà Duyên hàng xóm nói ngay Ôi giời Lại được con trai bà Dung tập xe cho chứ gì Phú lúc này nói với cô Em cứ kệ họ Em đừng có để ý Mai mốt em chờ con đi học Cứ lấy xe anh mà đi cho tiện Thôi không cần Em đi xe của bố em Bố của em để lại cho một cái xe còn tốt lắm Nhưng mà xe này cao lắm Cứ lấy xe của anh đi cho dễ Hà vẫn quyết định từ chối y tốt của Phú, làm anh bực bội hỏi thẳng cô. Em đang ngại có phải không? Chưa còn gì nữa. Như như không tự dưng lại bảo em lấy xe anh chạy. Chẳng ngại à? Ngại cái gì? Cứ lấy đi. Ừ, cứ lấy mà đi. Chả có gì phải ngại ngùng. Hà lại tiếp tục im lặng. Phú lắc đầu nói tiếp. Có đồng ý hay không? Để anh còn biết đường Hà tiếp tục đánh trống làng. Nói rằng trời tối rồi, cô phải vào nhà Nấu cơm và tắm rửa dọn dẹp Ngày chủ nhật Cô Biên được nghỉ, thằng bé được bà ngoài Dắt đi ra ngoài quán tạp hóa Mua ít bánh kẹo, đi mua bánh kẹo về Phú nhìn thấy Mặt của thằng bé buồn so Anh lập tức hỏi Sao mà buồn thế con Nãy cô bán bánh, nói với người khác Là tội nghiệp thằng này Chỉ có mẹ chứ không có bố Con nghe được hết Bác Phú ơi con buồn có bố Vú ngồi xuống tươi cười nói với con. "Đây, bác Vú làm bố của con nhé, con có chịu không?" Thằng bé vui vẻ nhưng sau đó lại nghi ngờ. "Nhưng mà từ trước tới giờ con toàn gọi bác Vú là bác thôi. Bác đâu phải là bố đâu ạ. Thì từ bây giờ con đừng gọi là bác nữa, con gọi là bố đi. Được không nào? Nào, gọi nhé." Uhm, bố." Bà Tâm tình cờ bước ra nghe, bà chỉ cười. Một lúc sau đó, Hà đang quét nhà Thì con trai cô chạy lại vui mừng lên tiếng Mẹ ơi, bác Phú làm bố của con rồi đấy Con thích có bố lắm Vì thằng Kem nó có bố Bây giờ con cũng có bố rồi Ai nói với con như thế Thì bác Phú bảo thế Bác Phú bảo từ nay Cứ gọi bác bằng bố ạ Hà không muốn làm con buồn Nhưng cô sợ ai đó nghe được Hà lập tức dặn dò con Này, khi nào không có ai chỉ riêng con với bác Phú thì con mới được gọi bác ấy là bố, còn con người con không được gọi, nghe chưa nào? Sao thế à, mẹ? Đây là chuyện bí mật con ạ. Từ hôm đó, bé Bin nghe lời của mẹ, nó chỉ gọi Phú là bố khi mà không có ai thôi, còn khi đi đón con, Phú chờ con trên xe, thằng bé mới gọi bố ơi, bố ơi. Hà cảm thấy ngại, nhưng tận sâu trong lòng cô, cô lại cảm thấy rất vui. Cô nghĩ hay là mình cứ chấp nhận Phú nhỉ? Nhưng rồi cô vẫn ngại lắm. Thứ bảy tuần sau, nhà Phú bất ngờ có khách đến chơi. Bà Thanh cùng với một cô con gái xinh đẹp, cả một mét bảy, bước vào trong nhà. Bà dùng đòn đả mang nước trà, rồi vào trong phòng gọi con trai ra tiếp khách. Phú ơi, ra <cười> mắt nhà gái đi con. Phú giật mình. Chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ lại gọi họ đến mà không nói với con? Ơ kìa, thì bây giờ con sửa soạn có một tí, có làm sao đâu. Nhưng con không muốn đến với người ta. Tự dưng mẹ gọi họ đến đây, làm con khó xử, con cảm thấy bực rồi đấy ạ. Ơ kìa. Phú lập tức ngồi xuống, anh chàng biết phải nói thế nào. Bà Dung nhẹ nhàng. Con ơi là con, con đã ngoài 30 rồi, con nên lấy vợ đi chứ. Không chần trừ gì nữa, con mau thay đồ rồi ra ngoài nhanh lên. Ấy à. Ít hôm nữa Con đi rồi Mẹ nói cho con nghe Con đi bệnh viện răng hầm mặt đi Con làm lại cái răng cho dễ nhìn Chứ đánh nhau với người ta bị gãy thế kia Mất quan điểm lắm Nói xong bà Dung đi thẳng ra ngoài Sắp mặt với hai mẹ con nhà bà Thanh Hai bên nhìn nhau Nở một nụ cười thân thiện Bà Dung rót nước trà mời khách Rồi nhỏ nhẹ lên tiếng Đấy Đáng ra là gia đình tôi À, phải đích thân đến nhà chị mới đúng. <cười> Thế mà đằng này, bà Thanh cười nói. Không sao, dù gì thì mình cũng quen biết nhau từ lâu. Bà đừng có ngại. Bà Dung lập tức hỏi thăm cô con gái tên là Ngọc kia. Thế cháu làm nghề gì? Hôm trước, đó, bác nghe rồi mà bác quên mất. Dạ, cháu cho bác. Cháu làm kế toán ạ. Bà Dung nghe sóng rất hài lòng về cô gái trước mặt mình. Nhưng bà nghe nói cô hiện tại. Không có người yêu. Làm kế toán thì cũng gặp gỡ nam giới Bà cười và hỏi ngay. <cười> à, Ngọc này, bác hỏi thật nhé. Cháu đừng nghĩ bác này nọ. Nhưng mà nhìn cháu xinh xắn, trắng trẻo, ở cao giáo xinh đẹp thế này. Mà tại sao cháu lại chưa có người yêu? Dạ thưa bác. Thật ra thì cháu có quen biết một vài người. Cháu cũng thích họ. Nhưng mà do cháu kỹ tính nên không muốn tiến tới. Rồi cháu chia tay à? Hay cháu cháu thì con trai như thế nào? Gia cháu không quan trọng, giàu hay nghèo, bề ngoài dễ nhìn một chút, à, nói chung là tính cách rất quan trọng với cháu thưa bác. Lúc này chợt phủ bước ra ngoài. Vừa rồi anh nghe hết những gì mà Ngọc chia sẻ rồi. Phú cúi đầu chào Bá Thanh rồi quay qua đối mặt với cô gái tên Ngọc. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Ngọc nhìn Phú Chàng trai con nước da hơi ngâm Có vẻ ngoài rắn giỏi nam tính Sáng cao, khuôn mặt thiện cảm Ngọc nhìn là ưng cái bụng rồi đấy Bà Thanh lập tức lên tiếng Nói với Phú Phú à, cô đi thẳng vào vấn đề luôn nhé Hôm nay có buổi gặp mặt này Là cháu biết rồi đấy Đó là chuyện tình cảm tương lai của hai đứa Còn Ngọc nhờ cô Nó bận rộn Ít có thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau Nên ngày mai chủ nhật Cháu với con gái của cô À, gặp nhau, à, trò chuyện tâm sự Xem là có hợp nhau hay không Coi như là Hai đứa tìm hiểu nhau nhé Phú nghe xong e ngại Anh muốn từ chối Nhưng mà thực sự thấy khó mở lời vô cùng Anh hiểu làm vậy Thực sự rất khó xử cho mẹ Ít nhiều cũng mất mặt người lớn Thế nên Phú buộc lòng phải đồng ý Dù gì cũng chỉ nói chuyện tâm sự Chưa chưa chắc Đã đi đến hôn nhân Nghe Phú vâng giả Cô gái tên Ngọc kia vui lắm Hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ một lúc Rồi hai mẹ con bà Thanh Cũng xin phép đi về Hai mẹ con bà Thanh Ăn mặc sang trọng bước ra ngoài sân Ngọc dắt chiếc xe tay ga màu trắng Rồi đưa mẹ về nhà Bà Tâm đứng bên sân nhà bên này Nhìn qua thấy không biết là ai Thấy bà Dung bước ra Bà Tâm lập tức lên tiếng hỏi Bà con nhà chị đến thăm đi à Bà Dung cười nhẹ Không phải bà con. Thông ra tương lai của tôi đấy chị. Thằng phú nhà tôi. Nó ế lâu thế. Nó chả chịu lấy vợ. Nên tôi đành phải tìm cho nó một mối. Mà may nhá. Con bé này. Nó xinh xắn đáng yêu. Nó lại ưng thằng phú nhà tôi. Bà Tâm ngỡ ngàng. Như chẳng thể nào tin vào mắt mình. Bà Tâm cười nhẹ. Ờ. Vậy hả bà? Vâng. Để tôi xem bọn nó có hợp nhau không. Nếu hợp ý. Cho hai đứa cưới nhanh cho rồi. Tôi là tôi thèm. Bế cháu lắm bà ơi. Bà Tâm trong lòng cảm thấy buồn lắm. Bà chẳng biết làm sao. Chỉ biết cười nhẹ. <cười> vâng, vâng. À, nếu được thì cũng mừng cho bà. Một lúc sau đó, bà Tâm nói với con gái về chuyện Phú được mẹ giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp, vóc dáng như người mẫu. Lòng Hà có một chút buồn bởi vì cô cũng thích Phú. Nhưng rồi... Cô lại ngờ một nụ cười và thầm nghĩ. Hừ, như vậy cũng tốt. Mình ở vậy thôi. Không mong chờ đón nhận tình yêu gì nữa. Mình biết mà. Dạ vâng. Vậy thì con cũng mừng cho anh ấy mẹ. Hà nói với mẹ. Như rằng cô không quan tâm đến người đàn ông đó. Hai người chỉ là bạn tốt với nhau. Nhưng Hà có giấu đi nỗi buồn như thế nào thì mẹ của cô cũng nhận ra được từ ánh mắt của cô. Bà Tâm nhỏ nhẹ nói chuyện với cô. Thằng Phú nó thật lòng. Mà do con không mở lòng. Nên nó thôi con ạ. Nên duyên vợ chồng hay không. Là một phần do duyên do nợ. Có duyên con nợ. Thì dù có trời cản Cũng đến với nhau. Mà hết duyên hết nợ. Thì cũng bỏ nhau. Con đang còn trẻ. Nếu đi thêm bước nữa. Thì con phải tìm hiểu thật kỹ. Sau đấy con mới nên quyết định. Đừng vội con ạ. Khổ lắm. Bây giờ, con không nghĩ đến chuyện tình cảm đâu mẹ. Điều quan trọng con nghĩ bây giờ là đi tìm một công việc để có tiền trang trải cuộc sống. Chắc là thứ hai, con đi mua hồ sơ, rồi con đi tìm việc làm. Thôi thôi thôi, ngủ đi. Ngày mai rồi tính, muộn rồi. Hà nằm trên giường, cô binh ngủ say. Cô nằm nhớ lại mấy chuyện ngày trước, phù nắm tay cô. Lúc đó cô cũng động lòng. Nhưng cô vẫn từ chối Nằm nghĩ về những ngày tháng trong trại giam Phú là người lo cho con của cô 5 năm rồi Ngày anh hứa hẹn cô ra tù Ấy vậy mà cô nỡ lòng nào từ chối Rồi Hà tự hỏi chính mình Liệu mình có quá tuyệt tình với người ta không? Tại sao mình lại khó chấp nhận như vậy chứ? Là tại mình sao? Hà nhớ đến mấy hôm trước Bởi vì cô Bin bị bán đi Mà phú bị người ta đánh cho bầm tím Còn bị gãy răng Anh lại còn thương hai mẹ con cô Coi cô binh như con ruột Chẳng có nhẽ Cô làm cho anh phật lòng rồi sao Nhưng bây giờ cô có hối tiếc Thì người đàn ông đó Cũng sắp sửa cùng với một người con gái khác Để đến với nhau Hạ tự an ủi chính mình Thôi Mình có xứng đáng với người ta đâu Như vậy cũng tốt cho anh ấy Sáng hôm sau, hôm nay mẹ của Phú bận đi thăm con gái út của bà, nên không có ở nhà. Mẹ của Hà cũng có việc ra ngoài. Đến trưa Hà đang nấu ăn thì Phú bước qua. Anh đứng sau lưng cô, nhìn cô nêm nếm thức ăn. Bỗng anh cất tiếng. Nấu ngon quá nhỉ Ôi trời, anh làm em hết cả hồn. Hà giật mình làm rơi cái vá. Hà yêu vía kể từ ngày đó, ngày mà cô không thể nào quên được. Nên Hà giật mình, Phú lại cười nói với cô. Anh xin lỗi, anh làm em giật mình à? Hà nhớ lại lời của mẹ cô nói với cô ngày hôm qua rằng Phú được mai mối cho cô gái nào đó xinh đẹp. Cô hỏi ngay. Nghe nói, anh được mẹ mai mối cho ai đấy có phải không? Ừ. <cười> Vậy thì em mừng cho anh. Anh có vợ đi. Mừng cho anh sao? Em mừng cho anh thật sao? Cô gượng cười. Vâng, em phải mừng chứ. Nhưng tại sao anh thấy em buồn? Em có buồn gì đâu. Em mừng cho anh thật mà. Mặc dù cô giấu, nhưng Phú vẫn nhận ra. Anh lắc đầu chẳng hiểu được hà. Rõ ràng anh thấy cô buồn, ánh mắt của cô nói lên tất cả. Vậy mà cô lại ngói ngược lại những gì cô đang thể hiện trong đôi mắt kia. Phú điềm đạm hỏi cô. Nếu anh từ chối người đó, em cô cưới anh không? Không. Nhận câu trả lời khô khốc đó lại làm cho Phú hụt thẫn Anh im lặng nhìn cô mà chẳng biết phải nói lời nào Phố nhìn Hà đâm đâm Như không thoát ra được Ánh mắt của anh tràn ngập sự đau khổ Phố nắm lấy tay của cô kéo cô về phía của mình Anh hỏi cô như cha tấn Tại sao? Tại sao em vẫn xua đuổi anh chứ? Suốt cuộc Em vẫn không muốn cho anh một cơ hội sao? Hà Từ ngày em vào trại Nắm nắm anh chờ đợi em Anh hy vọng em khi được tự do rồi Em sẽ cho anh hy vọng Nhưng không Em vẫn tuyệt tình với anh. Là vì điều gì? Yết hầu của Phú lên xuống không ngừng. Anh ít khi nóng giận như vậy. Nhưng người con gái anh yêu thương bao nhiêu ngày không hề đón nhận tình cảm của anh. Làm anh đau lòng muốn chết. Tất cả hôm nay anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Hạ cảm thấy con tim mình như bị bóp chặt. Cô đau lắm. Lòng ngực của cô nhói đau. Cô thực sự chẳng hiểu Phú theo đuổi mình vì điều gì. Cô thì có cái gì để anh yêu chứ? Anh nói đi Em có cái gì nào Em thấy mình không xứng đáng Tại sao anh phải vì một người như em Em chẳng bằng ai cả Tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy Tình yêu có bao giờ tồn tại vật chất Mà em nói em không có cái này Em không có cái kia Em bình tĩnh lại đi Nghe anh nói Thôi được rồi Em không bình tĩnh Em không chấp nhận anh thì thôi Tình yêu đúng là không nên có sự ràng buộc Em chấp nhận hay không là quyền của em. Dù như thế nào. Anh cũng nên tôn trọng em. Anh đi về đây. Hà im lặng và ngồi xuống. Cô chẳng hiểu mình muốn. Hay là mình đang nghĩ gì. Phải chẳng cô đang bỏ lỡ một tình yêu đẹp. Một tình yêu mà cho dù nghịch cảnh có như thế nào. Thì trái tim vẫn không hề đổi thay. Hà chỉ hối tiếc và rồi lại nghĩ đến. Cô gái mà mẹ của Phú đã mai mối cho anh. Một cô gái rất xinh đẹp. Nếu như bây giờ cô đồng ý thì gia đình anh lại khó ăn nói với người ta. Cô gái ấy dù gì cũng hơn cô về mọi mặt. Phù cưới người đó vẫn tốt hơn là cưới cô. Và đến sau cùng cô tự nhủ trong lòng mình. Thôi không sao đâu. Có lẽ mình ở vậy thôi. Nên nghĩ đến tương lai của anh ấy. Đến chiều vừa gọi điện thoại cho bà Thanh xong biết tối nay con trai và cô gái tên Ngọc kia Có cuộc gặp mặt, với một mục đích, đó chính là xem xét và dẫn đến tương lai. Bà Dung sợ con trai mình, không vừa mắt đối phương, nên bà cẩn thận lấy một chiếc áo sơ mi có màu tối giản ở trong tủ quần áo, bà mang ra, ủi cho con. Vừa nhìn thấy mặt con, bà Dung lập tức dặn dò. Này này, Phú, tối này đi nhá, hai đứa gặp nhau nói chuyện đấy. Địa điểm thì cay ngọc, nó gửi cho con qua điện thoại, con nhớ phải đi đúng hẹn đấy nhá. Này mẹ bảo hình như con Ngọc nó thích con rồi đấy Mẹ mong có giàu có cháu cho vui nhà vui cửa lắm rồi Chẳng phải là mẹ sắp có cháu ngoại rồi sao Thời đại nào rồi mà mẹ cứ phải mai mối Thật tình bây giờ con chẳng muốn đi hẹn hò đâu Bà Dung nghe con trai nói vậy Bà cảm thấy bực bội Tuổi của bà càng ngày càng già Con thì càng ngày càng lớn Mà chẳng muốn hẹn hò yêu đương Cứ nghĩ đến một người, khiến người làm mẹ như bà mệt mỏi lắm. Cái thằng trời đánh này, bây giờ không yêu, thì sao mày yêu? Cái hà, nó có chịu con đâu. Mà bảo sao, mẹ không mai mối cho con được. Con định tính, ở như vậy suốt đời sao? Con không thương mẹ à? Con sẽ hẹn gặp cô ấy. Nhưng mà, từ đây về sau Mẹ đừng mai mối con với ai nữa. Bà Dung thở dài ngao ngán, sang biết phải nói chuyện như thế nào với thằng con trai. Rồi bà lên tiếng nhắc nhở. "Thôi được rồi, mẹ biết rồi. Con không thích cô ấy thì con cứ đến nơi hẹn đi, hai đứa nói chuyện với nhau, đừng để người ta phải chờ phải đợi." "Vâng, con biết rồi." Đến 7 giờ, Phú ăn mặc chỉnh chu theo lời của mẹ, sau đó lấy xe rời khỏi nhà. Một lát sau đó Phú ngồi đối diện với cô gái mặc một chiếc váy trắng dài. Trong một quán cà phê đèn mờ Khung cảnh vô cùng lãng mạn Ngọc e thẹn như con gái mới lớn Mới biết yêu lần đầu Cô ta cất giọng Anh Phú Anh thích uống gì ạ Ở đây Chắc là hơi đắt em nhỉ Ngọc hơi khựng người Khi nghe Phú nói vậy Người đàn ông lần đầu tiên hẹn hò với con gái Lại có thể thốt ra câu nói này được sao Ngọc không biết nói gì Rồi chợt nghĩ Chắc là Phú trước giờ khi đến những nơi như thế này nên mới nói vậy cô chợt cười coi như bỏ qua nhân viên bước lại bàn nghiệp nở lên tiếng dạ em chào anh chị anh chị uống gì ạ Ngọc lên tiếng cho em nước chanh anh Phú anh uống gì Phú đưa ngón tay trỏ lên sờ cầm sau đó ngước lên hỏi nhân viên cà phê sữa nhé này cho anh nhiều sữa một chút vâng ạ sau khi nhân viên bước đi Phú ngồi đưa tay khịt mũi Ngọc lúc này cảm thấy rất là mất vệ sinh. Cô ta hơi ngán một chút, nhưng mà nhìn về mặt của Phú, không thể nào là một người mất lịch sự đến như vậy. Cô ta lập tức hỏi ngay. Anh... Anh Phú này, anh bị làm sao thế ạ? Anh không khỏe à? À, anh bị viêm xoang ấy mà. Nó bị mãn tính rồi, suốt ngày thế, khó chịu lắm. Vậy, anh có dùng thuốc gì không? Anh có, nhưng mà bây giờ thuốc kìa, không còn tác dụng. Ngọc tỏ vẻ lo lắng Vậy, ngày mai anh đi khám để mà lấy thuốc đi chưa Thôi, chuyện thăm khám cứ để sau Mình nói chuyện khác nhé Ngọc nghe sững sờ Cô ta cảm thấy người đàn ông này có vẻ không được lịch sự cho lắm Tự dưng Ngọc trở nên kiệm lời hơn Thế là suốt buổi chỉ hỏi chuyện sơ sơ Đến lúc tính tiền Nhân viên bước lại nói ngay Dạ của anh chị là 49.000 Thêm sữa, em lấy thêm ạ Cô đưa ra một tờ tiền mệnh giá 50.000, nhân viên cầm tiền rồi bước vào bên trong. "Mình về thôi anh. Bây giờ cũng muộn rồi." Nghe Ngọc nói như vậy, Phú đứng dậy, nhưng mà mắt của anh cứ hướng vào trong quầy, sau đó lẩm bẩm trong miệng. "À, cái quán này. Sao mà thối tiền thừa lâu thế nhỉ?" Phú cố tình để Ngọc nghe được. Đúng là cô có nghe được anh nói, sau đó cô cau mày. "Anh Phú?" Anh vừa nói gì ạ? À, anh có nói gì đâu. Hôm khác mình đi quán khác nhé. Ngồi quán cốc thôi, ngồi quán vỉa hè thôi. Chứ ở đây anh thấy... Anh thấy gì ạ? Anh thấy nó đắt. Thường thì ngồi vỉa hè, anh uống một cốc cà phê chỉ có 8.000 đến 10.000 thôi. Vào đây hai đứa chỉ uống một cốc cà phê với mỗi một ly nước chanh mà hết 49.000. Nói xong Phú cười còn cố tình giải thích. Này này này, không phải là anh keo kiệt gì đâu Mà nghĩ là mình dùng tiền Nó không được đúng cho lắm Cuối cùng hai người Cũng chào tạm biệt nhau ở quán cà phê đó Đường ai nấy về Phú chạy xe vừa cười Vừa không biết mình diễn như vậy Liệu có làm cô gái kia phật lòng Ngắn ngầm mình hay chưa Anh biết, phụ nữ ấy mà Chả có ai thích người đàn ông keo kiệt Nghĩ xong lại tự cười chính mình Một cô gái xinh xắn như vậy Mà anh cũng từ chối Anh có phải là một người đàn ông, ngốc ngách hay không chứ? Sau khi Phú về đến nhà, bà Dung lập tức hỏi ngay. Thế nào rồi con? Buổi hẹn hò thế nào? Tốt đẹp cả chứ con? Dạ vâng, bình thường thôi mẹ. Con thấy hơi vô vị, chắc là con dừng lại thôi. Ôi trời cái thằng này, con gái nhà người ta xinh như hoa hậu thế kia, mà con còn chê à? Đâu phải cứ xinh đẹp là con thích đâu mẹ, con cảm thấy không hợp nhau. Nghe con trai trả lời. Bà Dung có chút thất vọng Bà lập tức khuyên So mới lần đầu chưa quen Thường xuyên gặp mặt nói chuyện Thì kình cảm mới nảy sinh được chứ Chưa ngày xưa mẹ với bố con lấy nhau Là do ông bà ép cả Rồi về sống chung Lâu dần cũng yêu thương nhau đi thôi con làm sao thì là Không được bỏ lỡ mối này đâu đấy Bây giờ con gọi điện thoại thử xem Con Ngọc nó về tới nhà chưa Rồi mẹ nghe Nói ở bên tai Phú Phú cảm thấy rất mệt Căng thẳng đầu óc Không muốn mẹ nói nhiều Phú lập tức lấy điện thoại ra Gọi cho cô gái kia Nhưng mà hiển thị trên màn hình Là hai chữ máy bận Sao lại máy bận nhỉ Không lẽ Phú gọi bao nhiêu cuộc Đều hiện lên hai chữ máy bận Bà Dung ngồi bên cạnh suốt ruột Sao thế con Không gọi được à Chắc là cô ấy chặn con rồi Bà Dung không tin Lập tức lấy điện thoại của bà ra Đi đây đây con lấy số điện thoại của mẹ Con gọi thử xem. Phú bấm số điện thoại của Ngọc vào trong máy của mẹ thì lập tức đổ chuông rồi có tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Alo, ai vậy à? Phú lập tức lên tiếng. À, anh Phú đây. Em về tới nhà chưa? Một khoảng im lặng tầm mười mấy giây sau đó Ngọc mới đáp. À, em về rồi. Mà này anh Phú. À, em thấy bọn mình không hợp nhau nên là mình dừng lại nhá đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Ừ, ok em. Phù nói xong tắt máy, bà Dung lập tức hỏi con trai. Con bé, con bé Ngọc, nó nói gì với con à? Dạ, cô ấy từ chối. Hẹn hò với con mẹ. Bà Dung thở dài lắc đầu, chẳng biết nói sao. Mà bây giờ bà có nói cái gì, cũng đâu có được cái gì đâu. Thôi thì cứ mặc kệ, duyên đến, rồi bà cũng chấp nhận. Hơn 10 giờ đêm Phú ra ngoài, dắt xe vào trong nhà, định đi ngủ. Thì thấy bà Tâm dắt xe đạp, vừa đi đâu về. Phú lập tức lên tiếng. Kìa bác, bác đi đâu mà về muộn thế ạ? À? à, bác đi mua thuốc. Còn Hà nó sốt cao từ hôm qua tới giờ. Khi chiều là uống thuốc hạ sốt rồi đấy. Thế mà có đỡ chút nào đâu. Dạ, Hà bị làm sao hả bác? <cười> bác không rõ cho lắm. Mà 2 ngày rồi, cứ đến chiều lại sốt cao. Mà nó còn bị nôn, bị tiêu chảy Bây giờ chắc nó đang mệt Chá biết là bị làm sao đây Phú lo lắng vô cùng Anh bước vào trong phòng của Hà Thấy cô nằm đắp chăn Đứa con của Hà thì ngủ say Phú ngồi bên cạnh giường đưa tay sờ vào chán Thấy cô bị sốt cao Kìa Hà Em cảm thấy thế nào Mệt Hà chỉ vòn vẹn nói một câu Phú sờ cái chăn lên Sau đó sờ vào tay vào chân của cô Anh thấy chân tay của cô lạnh, điều này làm cảm thấy Phú vô cùng lo lắng trong lòng. Dường như cô đang bất ổn, anh lập tức hỏi tiếp. Em có mệt lắm không? Hà. Vừa hỏi xong thì Phú phát hiện Hà bị chảy máu cam. Anh xem kỹ trên da của Hà thì thấy dưới da xuất hiện rất rất nhiều chấm. Hình như là màu đỏ bởi vì bóng tối đã che hết. Anh chỉ thấy mấy miếng màu đen. Nghĩ ngay đến triệu chứng, suốt xuất huyết. Phú liền kêu mẹ, đưa Hà đến bệnh viện. Vẻ mặt của bà Tâm hẳn lên sự lo lắng. Bà chẳng nghĩ ngợi được gì, vội vàng vào trong nhìn con. Bà Tâm thấy mũi con gái chảy máu. Bà sợ sệt. Ôi trời, Phú, đưa nó vào bệnh viện giúp bác. Bác lo quá rồi. Trong lúc bà Tâm sửa soạn quần áo các thứ, thì thấy Phú về nhờ mẹ mình trông cu bin. Sau đó nhanh chóng, Phú và mẹ của Hà đưa cô lên xe máy cho cô vào trong bệnh viện. Sau khi thăm khám xét nghiệm, bác sĩ thông báo Hà bị sốt xuất huyết, cô được bác sĩ bố trí cho giường nằm để theo dõi và điều trị. Sáng hôm sau bởi vì không có ai trông cháu, nên Phú ở lại bệnh viện chăm lo cho Hà, còn bà Tâm phải về nhà lo cho cháu ngoại. Sau khi ăn sáng xong một lúc, Hà cảm thấy như chu kỳ của mình đang đến, nhưng mà không đúng ngày. Thấy vẻ mặt bất thường của cô, Phú mới hỏi cô Cô nói thật cho anh biết. Thấy y tá vào, Phú liền hỏi về điều đó. Nghe xong chị y tá ấy nói rằng Hà đang có triệu chứng nguy hiểm, liền thông báo cho bác sĩ. Ngay lập tức, Hà được bác sĩ cho đi siêu âm. Kết quả siêu âm bụng và vùng kín, xét nghiệm công thức máu cho thấy tiểu cầu của cô đang giảm, dấu hiệu cảnh báo nặng là chảy máu tự nhiên qua vùng kín. Nếu như không điều trị, người bệnh có nguy cơ xuất huyết nội tạng, tụt huyết áp và đe dọa đến tính mạng. Chỉ địch là bù dịch bằng đường ống và đường truyền. Sau 5 ngày điều trị, Hà đã ăn uống bình thường trở lại. Chiều nay cô được xuất viện về. nghe tin sắp được về, Hà mừng lắm bởi vì cô nhớ con. Phú đưa mắt nhìn cô. Anh đưa tay vén mái tóc của cô gọn gàng. Cử trì tình cảm đó làm cho Hà e thẹn, tim của cô cũng đập rất nhanh. Em khỏe rồi chứ gì? Vâng, em khỏe rồi. Cảm ơn anh. Em chỉ cảm ơn anh Xuân thôi à? Thật ra ngoài cảm ơn ra em Em chẳng biết phải trả ơn anh bằng gì Em Thấy cô ấp úng Phú lập tức nói ngay Anh không biết Em xem trả bằng cái gì Thì em trả đi chứ Một lời cảm ơn Xuân thế này Anh thấy không đủ Không thỏa đáng Anh nói thật nhé Tính anh ấy Khó tính lắm Hả biết là Phú đùa mình Cô cũng đùa lại ngay Anh khó tính thì kệ anh chứ. Em có cái gì mà trả đâu. Phú cao mày nhìn Hà. Anh không đùa đâu. Em xem chuẩn bị tinh thần. Trả nợ cho anh đi. Không, Nguy à. Anh không tha cho em đâu. Anh đánh em à? Hay làm gì? Anh cứ làm đi. Em thách anh đấy. Phú cười sau đó chỉ tay vào người của cô. Nhá. Cái này là em tự nói đấy nhá. Anh làm gì thì cứ làm có đúng không? Giữ lời. Ừm. Uhm. Này, em chỉ nói đùa thôi, sao mặt anh căng thẳng thế? Không được nuốt lời, đối với anh bây giờ, anh không buông tha dễ dàng đâu. Tự dưng Phú nhìn chằm chằm vào mặt của Hà thật lâu, hai mắt của cô hoang mang. Cô chẳng biết là anh đang nghĩ gì, cô lập tức hỏi Phú. Sao thế? Anh có chuyện gì à? Ừ. Hà này, làm vợ anh nhé. Hà mỉm cười, cô không đáp. Phú đưa tay vào túi quần Lấy ra chiếc hộp Được anh chuẩn bị từ lâu Sau đó anh mở ra Bên trong có sẵn hai chiếc nhẫn Em đồng ý Làm vợ anh nhé Nhìn chiếc nhẫn thật đẹp Người đàn ông đang chờ đợi cô Tim của cô run dày Chính giờ phút này Hà mới cảm nhận mình Đã có tình cảm với Phú Khuôn mặt của cô Bỗng chốc đỏ ửng Hà lập tức gật đầu Phú từ từ đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay của cô. "Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã cho anh cơ hội." Hà rơm rớm nước mắt, lại ra người nói câu này là cô mới đúng, cô mới cảm ơn anh mới đúng. Hà nhìn người đàn ông trước mắt, thấy anh cười, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, mấy đêm anh không ngủ được vì cô, những ngày ít ỏi vừa qua đã khiến trái tim của Hà thức tỉnh, cô cảm động trước sự chân tình của Phú. Người đàn ông tốt với mình nhất, không ai khác nữa. Không thể không phủ nhận rằng trái tim của cô không rung động bởi vì anh. Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Chính là ngày hà khoác trên người bù áo cưới thêm một lần nữa. Ngồi trong căn phòng nhỏ, khuôn mặt cô dâu 28 tuổi được trang điểm vô cùng kỹ càng. Cánh cổng của hai căn nhà sát vách được trang trí thật nổi bật bởi những bông hoa đỏ hồng xen lẫn. Màu tình yêu đôi lứa, Bà con ở xa đến dự, ai cũng ngỡ ngàng vui mừng bởi vì hai nhà chỉ bước qua có vài bước chân. Nhà anh treo bàng thành hôn, nhà em ở ngay bên cạnh, treo biển vu quy. Hà mặc bộ áo dài cưới màu đỏ, đầu đội khăn đóng, nụ cười hạnh phúc trên môi, đứng trước các cô bác họ hàng. Cô tự hỏi chính mình, liệu đây có phải là một giấc mơ? Phải chăng đây là định mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời cô? Mọi duyên phận đều được định sẵn từ trước. Vậy nên cô mới đến với người đàn ông này, người mà cô đã từng từ chối. Cứ ngỡ, mãi mãi không thuộc về nhau. Nhưng không ai có thể ngờ được người phù hợp sẽ gặp lại nhau sau những vòng xoay của cuộc đời. Đêm tân hôn của cô chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng tại sao cô cứ ngỡ giống như lần đầu tiên của cô vậy? Cô hồi hộp khi cả hai ngồi trên chiếc giường, anh nắm tay cô. Ánh mắt của Phú nhìn cô trong ánh đèn ngủ mờ ảo Phú đặt nụ hôn lên môi của vợ Đến khoảnh khắc này hạ chỉ muốn hạnh phúc bên một người Trái tim dành cho một người Và không muốn nghĩ về quá khứ 10 tháng sau Tại khoa sản của bệnh viện Phú cùng mẹ ngồi trước hành lang Lòng Phú nóng như lửa đốt Anh hướng mắt vào cánh cửa phòng sinh Như chờ đợi một điều gì đó Bỗng tiếng cô y tá vang lên rõ rạc Người nhà sản phụ, Lê Thị Thanh Hà đâu rồi? Phú ngồi bật dậy, vội vàng chạy đến. Là tôi, là tôi đây ạ. Sản phụ đã sinh một bé gái, anh chuẩn bị đưa đồ dùng cho mẹ và bé nhé. Bà Dung xách hai cây túi bước tới đưa cho y tá. Đây đây, thưa cô, ở con dâu tôi thế nào ạ? Dạ vâng, sinh rồi bác ạ. Y tá vội vàng vào trong, bà Dung vui mừng chắp tay khấn Phật. Phú lập tức lấy điện thoại ra gọi điện, báo cho mẹ vợ tin vui. Một lúc sau đó, Hạ được đưa vào phòng nghỉ ngơi, Phú ngồi bên cạnh vợ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Phú thương cô nhiều lắm. Cảm ơn em, đã vì anh mà vất vả. Tất cả là vì con của chúng mình mà, em cố gắng được, em không sao đâu. Phú nhìn kỹ khuôn mặt non nớt của bé con, hạnh phúc trong lòng anh chào dâng. Bà Dung cũng hỏi han con dâu và dặn dò, cô kỹ lưỡng. Y tá bảo con phải nằm ít nhất 6 tiếng mới được ngồi dậy đấy. Vâng ạ. Sáng hôm sau cô Bin vào thăm mẹ và em gái. Cậu bé vừa bước vào phòng liền bước đến gần bùng mẹ. Ơ cái bụng của mẹ xẹp xuống mất rồi. Mẹ ơi con lo cho mẹ lắm. Mẹ không sao con trai. Cảm ơn con. Mẹ đau lắm mẹ nhỏ. Ừ bây giờ mẹ đỡ đau rồi con ạ. Lời quan tâm của một cậu bé 9 tuổi khiến ai cũng khen ngợi bởi vì biết quan tâm hỏi Han đến mẹ. Hỏi mẹ xong, cô Bin mới lại gần nhìn em gái. Thấy em đang ngủ, thằng bé cũng nói chuyện với em. Anh chào em nhé. Em gái dễ thương. Cuộc sống giống như một chiếc đồng hồ cát, từ từ mang đi những người không thuộc về mình. duyên phận vốn mỏng manh và nhạt nhòa, được đồng hành cùng nhau, đó là điều đáng trân trọng. Một khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời của mình Thì cũng đừng buồn nhé Đó là cuộc đời Đã vạch sẵn một con đường mới Mà bạn phải đi một mình Hoặc là phải đi bên cạnh một người xứng đáng hơn Cuối cùng Xin giữ cho mình một trái tim bao dung Và một tinh thần thật sự lạc quan Chỉ có thể khi lòng thanh thản không vướng bận Bạn mới có thể cảm thấy hạnh phúc Cuộc đời vốn ngắn ngủi Nên hãy sống trọn vẹn Và đón nhận mọi thứ Một cách tự nhiên Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7, tập cuối của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Tâm An rất vui vì vừa mới gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này. Quý vị hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới.